Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thấy ông xã vui vẻ cùng tấm thải trăn tán ngẫu chuyện cũ. Cô lại cảm thấy có thể có được những hồi ức tốt đẹp cũng là một chuyện rất hạnh phúc. Giống như cô, thỉnh thoảng sẽ nhớ tới vô số kỷ niệm cùng chung sống với ông xã cũng rất là vui vẻ. Vì vậy, cô dặn xuống cảm giác không thoải mái ở trong lòng. chuyên tâm lắng nghe bọn họ nói chuyện, dù sao trước khi kết hôn, hai người họ vẫn luôn xa cách nhau. Khoảng thời gian thật sự ở cùng với nhau không nhiều. Cô muốn biết nhiều hơn một chút về chuyện trước đây của anh. Bởi vì công ty xảy ra một chút vấn đề, khiến cho phòng nghiêng nghiên bận rộn ghê gớm. Bởi vậy tuần này cô không phải là làm thêm giờ, mỗi buổi tối đều là hơn 10 giờ mới về đến nhà. Vừa bước vào phòng khách, liền nhìn thấy ông xã cùng Tống Khải Trăn cùng nhau ngồi trên sofa xem TV. Hai người cười đến rất vui vẻ, cô không khỏi nhíu mày lại. tiểu phụ nhân à, cô đã trở về. Có cần A Khanh giúp cô làm một chút thức ăn hay không? Trình quan sát cực kỳ tận tụy với chức phụ hỏi Không cần đâu Cháu đã ăn cơm rồi, cảm ơn Biết cô phải tăng ca Làm từ có giúp một cô mua cơm tối Bà dạ, vất vả rồi Cường Trạch Luân đứng dậy Nghìn tiếp vợ về nhà Tiện thể ôm ấp một chút Hay, nghiên nghiên, chị đã về rồi Tống tại trăn tươi cười cất tiếng chào hỏi cô Phòng nghiên nghiên nhìn cô ta không nói gì cả Nghiên nghiên à Sáng vẻ của em có vẻ rất mệt mỏi Không có vấn đề gì chứ Anh biết công ty của bà xã gần đây xảy ra một chút tình huống. Tuy rằng rất muốn hỗ trợ, nhưng cô lại nói khi nào có tình hình đặc biệt cần thiết sẽ nói với anh. Đưa mắt nhìn tấm thẻ tranh cô Thành nhân trả lời. Em không sao, chỉ hơi mệt một chút, em lên lầu trước. Cô xách cặp ra đựng giấy tờ đi lên lầu. Anh Trạch loan à, em cảm thấy nghiên nghiên hình như không thích em. Làm sao có thể như vậy chứ, em suy nghĩ quá nhiều rồi. Nhưng mà vừa rồi em cất tiếng chào với chị ấy. Chị ấy cũng không để ý tới em, còn đối với em rất là lạnh lùng nữa. Cô ấy chỉ là hơi mệt, không phải là không để ý tới em. Có đúng như vậy không? Anh Trạch Luân à, chị nhìn nghìn mỗi ngày đều về muộn như vậy. Vậy anh ở nhà một mình không phải rất là nhàm chán sao? Đều không có ai có thể ở bên cạnh anh hay sao? Cô ấy có công việc, đây cũng là chuyện không có biện pháp nào khác cả. Trước khi kết hôn, bọn họ cũng đã thống nhất, đôi bên không can thiệp vào công việc của đối phương. Nhưng lại phải thông cảm với việc về vấn đề công tác vất vả đi sống về muộn. Kỳ thật nghiên nghiên không thường làm thêm giờ. Cho dù cô thỉnh thoảng làm thêm giờ về muộn mà anh về nhà trước, anh cũng sẽ tự mình tìm việc làm rồi sau đó chờ bà xã yêu dấu về nhà, tuyệt đối không cảm thấy nhảm chán. Không sao, sau này cứ để em ở bên cạnh anh. Mỗi ngày em sẽ chờ anh trạy luân tan ca, làm một người vợ chính là vậy như vậy. Lời nói của tống thầy trăn khiến cho cô dừng bước chân ở trên lầu. Nhưng rất nhanh cô khôi phục lại Tiếp tục bước đi Chờ sau này em có bạn trai Sẽ lại không nói như vậy nữa đâu Sẽ không đâu Người em thích nhất chính là anh Trạch Luân mà Cái con bé này thật là Nhanh xem tivi đi Phòng nghênh nghênh nhớ mày Sau đó bước nhanh lên lầu tiến về phòng Sau khi tắm rửa xong Cô cũng không định xuống lầu Chỉ ngồi ở trên rừng cầm tài liệu công ty xem Tuy rằng ánh mắt chăm chú nhìn vào tài liệu Nhưng suy nghĩ của cô có một chút hỗn loạn không thể chuyên tâm Bởi vì trong đầu vẫn nghĩ về chuyện đêm qua Lại một lần nữa bắt gặp tống thầy trăn. Lúc nhìn thấy thái độ hoài nhã của cô ta Cô còn tương chăng Mình có thể cùng với cô ta trở thành bạn tốt Cho dù cô luôn luôn cảm thấy Sự thân thiết của cô ta đối với mình Có một chút quái gì Luôn khiến cho người ta có cảm giác không chân thật Có một chút ý giả tạo Nhưng cô vẫn nói với bản thân mình Đừng suy nghĩ quá nhiều Kết quả không phải là cô suy nghĩ nhiều Mà là tấm thầy trăn thật sự ghét cô Tối ngày hôm qua Lúc cô trở về vào khoảng thời gian không mấy xác so với hiện tại Sau khi lên lầu gặp mặt ở hành lang Cô cười cười chào hỏi Nhưng Tống Tài Trăn lại lạnh lùng mà đáp trả Khiến cho cô không hiểu ra sao Tôi cảm thấy chị căn bản không có tư cách làm vợ của anh Trạch Luân Lời nói này khiến cho cô rất kinh ngạc dáng vẻ của cô ta trước mặt ông xã Luôn luôn là một cô em cái đơn thuần Tống Tài Trăn ngoài mặt cũng thân thiết cùng cô trò chuyện Cự nhiên lại nói ra lại lời nói này Ngay từ đầu cô còn tưởng rằng mình đã nghe lầm. Cô đã không có tư cách ở cùng một chỗ với anh Trạch Luân. Vậy thì hãy để tôi đi theo bên cạnh anh Trạch Luân. Từ rất sớm trước đây tôi đã luôn yêu anh ấy. Tôi vẫn hy vọng có thể luôn luôn ở bên cạnh anh ấy. Đối với phiền tống, thầy Trăn đột nhiên thổ lộ tình yêu với ông xã của mình. Còn muốn thay thế cô theo Trạch Luân. Những lời linh tinh muốn vĩnh viễn ở bên cạnh anh khiến cô rất kinh ngạc. Cho tới bây giờ, trong lòng cô vẫn cảm thấy khá là chấn động không biết có nên đem chuyện này nói cho Trạch Luân biết hay không. Cô không phải đang lo lắng Trạch Luân sẽ thay lòng đổi dạ, mà là vẻ mặt ngay lúc đó của tấm thẻ thầy... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net